các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đóng kín cũng chẳng có ổ khóa hay dây xích gì nó được cột tạm bằng một sợi dây dừa mình đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói vọng vào bên trong có ai ở trong nhà không cậu ba khiêm ơi cậu có ở nhà không không một tiếng trả lời mình kêu thêm hai ba lần nữa cũng chẳng có ai trả lời anh toàn kêu thêm thì thầy lĩnh giơ tay ngăn lại chắc người ta đi làm rồi. Thôi ta đợi đến trưa xem thế nào. Hai người quay lại con hẻm rồi ra ngoài lộ kiếm chỗ ăn cơm. Đúng là không khó để tìm được một cái quán cơm ngay tại thị xã sầm uất này. Hai thầy trò vừa bước ra khỏi con hẻm thì trước mặt là một hàng cơm khá lớn. Mình đưa tay chỉ t h ể lĩnh, ông gật gù rồi đi vào bên trong. Bà chủ ơi, cho tôi hai tô cơm. bà chủ hàng cơm với đôi tay nhanh nhẹn, thon toát của mình, hai tô cơm n h ị p rất ngon miệng đã được bày ra trước màn hai thầy trò. bà chủ toàn quay đi, thì nghĩ gì đó nên quay đầu lại. này ông, tôi thấy ông không phải người ở đây, ông tới đây tìm ai hay có chuyện chi? không chờ thầy lĩnh trả lời, mình nhanh nhậu đáp ngay. d ạ thầy trò con đi tìm nhà ông cậu ba khiêm, cô. chưa dứt câu thì bà chủ quán đã vội chèn ngang Ủa chú em đây tìm nhà thằng khiêm làm gì giờ nó đi làm rồi chắc cũng gần về rồi đấy thầy lĩnh ngước lên nhìn bà chủ quán bà biết về cậu ta à tôi có chút chuyện muốn tìm cậu ta đó mà nó thì ở đây ai mà không biết tội nghiệp thằng nhỏ nghe đ ầ u lúc trước nhà nó giàu lắm nhất nhì cái thị xã đây mà cha nó là ông điền chủ t ư hào nghe đến đây thì thầy lĩnh và minh thầm nhủ đã tìm đúng người rồi thế sao bây giờ lại ở trong khu này bà có biết vì sao không bà chủ quán lắc đầu cụ thể sự tình thì tôi không biết rõ chỉ nghe người ta đồn là năm nó lên 10 tuổi thì cha nó chết bỏ lại gia sản cho bà vợ ông làm ăn cũng kể từ đấy thì nhà nó làm cái gì cũng thất bại. Từ một căn nhà to với biết bao nhiêu kẻ ăn người ở, bãi bán hết. Chuyển qua một căn nhà cũng không phải là nhỏ ở cách đây hơn trăm mét, ngay chỗ con đường lớn kia k ì a Bà chủ quán kéo chiếc ghế lại chỗ bàn hai thầy trò rồi tiếp tục nói chuyện. Chuyển về tới đ ấ y rồi thì bà kinh doanh nhỏ mở một hàng quán. lúc đầu thì làm ăn được lắm nhưng rồi không hiểu sao lại thất bại tiếp nợ người ta tới mấy ngàn đồng bạc thê thảm tới mức bà ấy phải thắt cổ tự tử lúc đấy thằng khiêm mới có 13 tuổi chưa mây tội nghiệp nó bà con ở đây nuôi nấng cho gì ăn ấy tưởng một thằng nhỏ sống trong giàu sang nhung lụa đùng một cái thành đứa đầu đường xó chợ nhà nó ở bên trong con hẻm kia kìa cũng là của người ta thương tình mà cho nó c â y chuồng heo bò không nó đem ván xin được rồi về dựng thành cái nhà mình c h é p miệng lắc đầu về hoàn cảnh của gia đình xấu số kia thế rồi giờ ảnh làm gì cũng cứ lông bông vậy hả cô không nói về nhà nó thì thảm một nhưng nói về nó thì thảm tới mười nó là một đứa siêng năng chăm chỉ bậc nhất ở đây chứ chẳng chơi nó biết làm đủ nghề từ phu xe thợ xây, n ó biết chữ nghĩa, nên có thời còn làm thư ký cho một ông quan, làm trong tòa thị chính cần t h ơ Thế sao lại quá gia nông nỗi này? mình thắc mắc. Nó làm việc gì cũng không được lâu hết, hay nói đúng hơn là chỗ nó làm không giữ được lâu. Nó đi làm phu xe thì chạy xe bị giải tán, làm thợ xây thì ông chủ thầu bị quan bắt. nó làm thư ký cho ông quan thì ông đó cũng bị bắt đi tù thành ra đâu ai dám nhận nó và o làm gì nữa đâu người ta cứ đồn đại lên kêu thằng này x u i x ẻ o lắm tới bây giờ tài sản của nó chỉ được một cái xuồng để đi đánh lưới ngoài sông rồi đem ra chợ bán thấy nó tội nên bữa nào không có cá thì tôi cho nó bữa cơm không đây này nghĩ mà thấy tội k ể xong thì bà chủ quán đi về lại quầy bán hàng cho khách. thầy lĩnh và minh nhìn nhau không nói gì. nếu câu chuyện của bà chủ quán cơm nói là thật. t hot nhất tại nghe chuyện chuyện n e u o i a d